Xin chào tất cả những khán thính giả của truyện tình. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện Ánh mắt đa tình. Quý vị và các bạn thân mến, sau tập 4 này thì chỉ còn một tập nữa thôi, tức là tập 5 thì chúng ta sẽ khép lại bộ truyện này và bước sang một bộ truyện mới. Cảm ơn tất cả những tình cảm của khán thính giả truyện tình đã dành cho anh Sa cũng như ekip trong thời gian vừa qua và rất mong vẫn luôn nhận được những đóng góp ý kiến cũng như là những sự khích lệ động viên của tất cả quý vị và các bạn. À, cảm ơn mọi người rất nhiều rất nhiều và bây giờ thì không để mọi người chờ lâu hơn nữa xin mời tất cả khán thính giả của chuyện tình đến với nội dung chi tiết tập 4 bộ truyện ánh mắt đa tình tác giả hồng kim qua giọng đọc của anh sa ông tài trùng giọng nói chuyện dài lắm con à Bà chỉ có thể tóm tắt thế này. Ngày trước, bà và ông Nguyễn học trung trường, sau đó cùng gia nhập tổ chức bí mật của sinh viên. Sau một trận đánh vào khách sạn Đô Thành, bà gặp được cha của Thái Tuấn và đưa ông về chiến khu. Thời gian sau, bà về thành phố bắt liên lạc với đội biệt động thành phố, gặp rồi yêu thầm bà Tâm An, là mẹ cậu Thái Tuấn bây giờ. Bà hoàn toàn không hay biết bà Tâm An Đã nhận lời hứa hôn của ba Thái Tuấn Một cô gái của một gia đình cơ sở đem lòng yêu thương ba Bà chẳng hề hay mối tình của cô ấy Oái am thai Ông Nguyện cũng yêu cô gái Một cách âm thầm Cho đến ngày bà Tâm An Được tổ chức đồng ý để bà lập gia đình Bà mới biết người ấy là ông Hai Hùng Phó chính trị viên đại đội của bà Phải mất một thời gian sau nữa Bà mới tạm nguyên ngoai. Vào một buổi tối Vô tình Bà nghe được câu chuyện giữa ông Trí Nguyện và cô gái cơ sở kia. Bà bang hoang khi biết cô gái ấy yêu ba. Ông Nguyện đành trôn vào lòng nỗi buồn của mình. Cho đến tận ngày, gặp bà Nguyện bây giờ. Như Thủy tròn mắt nói. Bà cũng rắc rối ghê, thế sao bà không làm đám cưới với gì ấy đi? Ông Tài cười buồn. Sao lại không? Cô ấy là mẹ của chị em con đấy thôi. Ông Nguyện cay cố việc này lắm. Ba không ngờ ngày nay con lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn như thế này. Như Thủy kêu lên. Trời ơi hèn gì. Sao? Con muốn nói cái gì sao? Bà, có lẽ nào mẹ đang ở đâu đó, ngay trong khuôn viên của nhà ông Nguyện. Nếu không như thế, làm sao vân phượng biết được tất cả những bí mật của gia đình mình? Con phải làm sao đây ba? Ông Tài xót xa nói. Con không cần phải xúc động như thế Thủy à. Chuyện gì đến, tự nó đến thôi. Con nói thật bà nghe nhá. Thái Tuấn đã nói gì với con rồi? Thì cũng như ba hồi trẻ ấy, con không nói được đâu, kỳ lắm. Nhưng mà anh ấy rất yêu con và muốn tín đến hôn nhân. Ông Tài gật gu đáp. Bây giờ, con đừng bận tâm những chuyện không đáng nữa. Con cứ ra Hà Nội chơi thăm bà nội. Chuyện của con và Thái Tuấn để bà dàn xếp. Bà không tin... Bà Tâm An lại ghét con gái của bà đâu. Nhưng mà ra da đó con ngại lắm. Từ chối Cường thì nội mắng. Đem bằng chứng ra da thì làm mất tư cách của Cường quá. Thôi, con lên Đà Lạt vậy. Đi đâu cũng được. Miễn là con thành thời là bà yên tâm rồi. Thế con định khi nào khởi hành để ba bố trí xe đưa con lên trên. Cắn môi suy nghĩ một lúc sau như Thủy khẽ khàng nói. Ngày mốt bà, chiều mai... Con thì lập chương trình phần mềm máy vi tính, thì xong, con được tự do hết cả mùa hè. Và lại con cũng muốn rủ vài đứa bạn lên đó cho vui, coi như một kỷ niệm hồng cho tuổi học trò. Ừ, tùy con, khi nào thu xếp xong thì nói để ba lo xe nhá. Vậy nhá. đang lối hối đảo son cơm điện cho giáo nước, như Thủy nghe tiếng nhóc thạch trí trẻ. Chị hai, có điện thoại này. Phủi vội tay vào chiếc khăn vất hờ hững trên vai, Như Thủy hấp tấp bước lên nhà. Ai gọi vậy nhóc? Như Thạch nhấm nhẳng nói. Lại nhóc, người ta còn cao hơn cả chị đấy nhá. Em không nghe rõ lắm chỉ biết là tiếng phụ nữ thôi. Như Thủy nhấc máy. Alo, Như Thủy nghe đây. Giọng nói thật điệu của Vân Phượng vang lên. Sao rồi em gái, đã suy nghĩ kỹ chưa? Như Thủy mím môi nói. Tôi quên mất lời đề nghị của chị rồi. Tốt nhất, chị nên nói chuyện với Tuấn đi. Chắc chắn, anh ta sẽ giúp chị có câu trả lời đúng nhất. Giọng vân phượng cố nén. Tôi đã thưa chuyện của em với bác An rồi. Ba ấy giận điên cả người, dùng toàn những danh từ không mấy hay ho để chửi em đấy. Là người có học, có lý nào em chịu cúi đầu, tuân thủ sự khắc nghiệt của bà ấy sao? Cảm ơn chị đã có nhã ý. Tôi cũng đang định đến thăm bác ấy một lần đây. Để van xin bà ấy dù lòng thương sao, vô ích thêm gái à. Trái tim bà Tâm An đóng băng lâu rồi. Tốt nhất em cứ tránh mặt Thái Tuấn đi, mọi việc sẽ bình yên cả thôi. Xin lỗi chị, tôi không dư thời gian để nói những điều tầm phào với chị đâu. Vân Phượng dối dít nói. Này, này, này, đừng có bỏ máy vội vã như thế. Chị muốn em phải lấy làm hân hạnh. Vì có một người quen là chị đấy Giữa hai thế lực địa vị cuộc đời Chắc chắn bà Tâm An sẽ chọn chị thôi Có ai dại khờ Vứt bỏ một cục vàng Để nhặt một hòn đá về chứ Ta như Thủy như ưu đi Cô nghe những câu nói óm óm Của Vân Phượng bên tai mà ngán ngẩm Rất khoát cô đặt mạnh máy xuống bàn Thanh Hằng tò mò nói Chị Thủy Ai làm cho chị giận dữ nhiều vậy Không phải là chàng vải sợ đi chứ như thủy hơ hững nói không phải tuấn một đứa bạn gái thích chọc giận chị để thôi cô bỗng hỏi một câu thật ngố lâu nay hàng có ghé nhà của huy không thành hàng tủm tỉm nói em ghé thường xuyên vì bà ngoại của em cũng là bà nội của anh huy chị thủy biết không nhỏ tú đeo anh huy kinh khủng làm như không có anh huy nó không lấy được ai ấy. điều này trả đem lại thuận lợi nào cho nó còn khiến ông huy bất mãn thêm Em không thể nào hiểu được tại sao đàn bà cứ phải lụy tình như thế nhỉ?" Như Thủy nhún vai. "Gì chứ mấy vụ đó chị hai vô can. Thế bây giờ Huy ở nhà làm gì? Ông Huy đi Đà Lạt mất tiêu rồi, gần cả tháng nay bà Tú muốn đi lên ấy. Thế thì cầm Tú đi Đà Lạt cũng được vậy. Nhưng mà để làm gì? Ông Huy đâu có ở đâu cố định đâu. Tính ông ấy xưa nay thích đi tìm cảnh đẹp, những cảnh hoa rừng lộng lẫy." Trời tìm được ông ấy giữa thành phố Đà Lạt đầy sương mũi. Nhọc Thạch lúc này ló đầu ra kêu inh ỏi. Hàng, vào đây, anh nhờ một chút. Thanh Hàng nhốn vai, cử chị rất điệu. Chị xem, anh Thạch luôn biết cách tận dụng cơ hội. Nhìn Thanh Hàng đi khuất sau dãy hành lang, Như Thủy mới thẫn thờ bước chậm rãi từng nấc thang để về phòng. Thừ người một lúc lơ, Như Thủy lại lao xuống phòng khách, bấm số nhà Thanh Trà. Cô im lặng đợi, mai sao thanh trà ở nhà nó lem lẻm nói Mày đấy à, muốn mời tao đi ăn sao? Lớn hơn người ta một cái nhón gót chân rồi, còn bao ăn, mày tệ kinh khủng Thanh trà khúc khích nói Khỉ à, không phải mày gọi điện để phê phán thói hư tật xấu của tao chứ Như Thủy Dên gì nói Tự nhiên tao muốn tụi mình đi đâu đó cho khuây khỏa, nhân tiện tao muốn nói chuyện này với mày Ôi trời, giữa trưa nắng như đổ lửa, có điên không mà mời tao đi dạo hả? Tao muốn rủ mày xuống Long Thành, đến xin lập ở chùa Đại Tùng Lâm, mày đi không? Ôi trời, khi không nổi hứng đi chùa là sao? Nhưng mà lâu rồi tụi mình không đến những nơi linh thiêng ấy, hôm nay ghé thử xem sao, tao cũng muốn hỏi thử thầy vận mạng duyên số của mình. Vậy thì ok, chờ tao đi luôn nhé. Gác máy trả lại bàn, như thủy quay lên lầu. Loáng thoáng tiếng thanh hàng rúc rích trong phòng thạch. Này, chị hai của anh hôm nay giống thất tình quá ấy. Ừ, chị ấy dạo này như vậy đấy. Chắc là tại ông Cường. Ông Cường, em nghĩ ông ta chẳng si nhê gì tới chị hai đâu. Anh Tuấn phong độ đẹp trai hơn. Thái Tuấn ấy à? Tính ông ấy lạnh quá, anh sợ là chị hai không thích đâu. Trời ơi, đàn ông phải lành lạnh khó gần một chút thì mới cuốn hút phụ nữ được. Nhất là chị hai anh cũng đâu phải dễ chinh phục. Như thạch cười cười nói. Ái chà, nghĩa là em chê anh phải không? che anh cù lần không lạnh lùng hả? Từ mai nhất định anh phải thay đổi mới được. Có tiếng thanh hằng cười nhỏ. Như thủy mỉm cười lắc đầu, cô trở về phòng mình thay đồ. Phong cảnh thời tiết bầu trời ngoại ô khiến tâm hồn như thủy thanh thản thật sự. Thanh trà cười cười nói. Này, nói thật coi. Sao bỗng dưng mày lại thích đi dông như thế này? Ngày mai ba tao cho tao lên Đà Lạt nghỉ một thời gian mày có đi không? Thanh trà reo lên Ôi tuyệt thế! Lâu rồi tụi mình không lên đó chẳng biết Đà Lạt có gì thay đổi nữa căn nhà của mày vẫn còn chứ? Như Thủy gật đầu Dĩ nhiên vẫn còn đó Dạo này ba tao gặp sự cố có người đến hỏi mua để tu sửa làm khách sạn mini Tao không bán vì cứ nghĩ biết đâu sau này Gia đình tao phải rời Sài Gòn Thì Đà Lạt sẽ là nơi để tao trở về Ba mày đã không sai Thì khuyên mày học kinh doanh Mày có cái đầu tính toán thật tinh tế đấy Độ này mày còn bị ông luật sư quấy dày nữa không Còn là cái chắc Mục đích của Cường vào đây Để tạo móng đứng cho mình Tao giống như là viên đá Được anh ta chọn thôi Có hôm nghe Cường nói muốn điếc cả lỗ tai Tao vẫn chân mình chịu đựng Cũng lạ khi chưa hiểu rõ anh ta Tao thích những giờ phút được ngồi cạnh anh ta, nghe anh ta nói chuyện. Còn bây giờ, chỉ cầu xin anh ta đừng đến nữa thôi. Ghé một sạp trái cây ven đường, như Thủy mua ít trái lê và nhãn. Thanh trà nói, sao mà mua ít vậy? Mua tượng trưng một đĩa, đặt nơi bàn Phật tổ thôi. Khi về, tụi mình sẽ biếu nhà chùa chút tiền vào thùng công đức là được. Thanh trà cười khúc khích. Ghê nhở, chưa gì đã muốn tích góp phúc đức cho con cái rồi đấy. Như Thủy im lặng nói ra xuống đến chùa Đại Tùng Lâm Đã 3 giờ chiều Thành trà chót chét. Lẽ ra phải đi sớm hơn chứ Ừ tại ta muốn tụi mình và thành phố vào buổi chiều Thời tiết dễ chịu hơn Hai cô vào chùa viếng sư thầy Sắp trái cây vào đĩa Rồi lên chính điện thắp nhang Xong việc Cả hai ra chiếc ghế đá kê dưới bóng cây sứ Ngồi đàm đạo với sư cô Nghe sư cô giảng về luật nhân quả Ở trời đất Thanh Trà chợt hít tay Như Thủy bảo, Ê Thủy, giống ông Tuấn quá đi. Như Thủy nhìn lên, bật chợt cô luống cuống, cha cô lóng ngóng lắm nên Thanh Trà đã ngơ ngác. Này, mày làm gì mà như mèo sợ cọp vậy? Tuấn đi chung với ai vậy nhở? Bà ta đẹp quá. Nhìn người phụ nữ còn khá trẻ, ăn mặc sang trọng đi bên Tuấn, Như Thủy nhớ đến lời ba cô, Bà Tâm An là người phụ nữ đẹp nhất nhì thành phố Sài Gòn gia đình lúc ấy. Sư cô khẽ niệm Phật và nói. Bà ta tên Tâm An, một Phật tử của chùa. Bà ấy ở trong hội Thánh Mẫu Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuần nào bà Tâm An cũng từ Sài Gòn vào thăm chùa. Hai cô ngồi chơi nhá. Cô phải vào trong tiếp khách. Như Thủy nói như hụt hơi. Thôi, tụi mình về đi. Tao không muốn gặp tuần lúc này. Phiền lắm. Thành trà tinh quái có muốn trốn cũng không được nữa rồi. Tuấn nhìn thấy tụ mình rồi. Vừa lúc đấy Thái Tuấn đi nhanh về phía ghế đá. Anh vui vẻ nói, không ngờ gặp hai người đẹp ở đây. Hai em thường ra ngoài này không? Thanh trả nheo mắt. Phụ nữ đi chùa là lẽ tất nhiên, nhưng việc đàn ông đi chùa thì hơi bị lạ đấy. Phải anh Tuấn xin lập cưới vợ không thể? Thái Tuấn cười cười nói, anh cũng muốn điều ấy lắm. Khổ nỗi người ta chưa có chịu. Anh tháp tổng mạng ra đây vì hôm nay chú tài xế bệnh. Thanh trả suýt xoa. Ôi không ngờ mà anh đẹp như thế đấy. Nhưng anh không giống mẹ anh nhiều thì phải. Ừ ai cũng nói vậy vì anh giống ba hơn. Thái Tuấn nhìn như Thủy, anh dịu dàng nói. Em muốn anh giới thiệu để mẹ anh biết em không. Như Thủy bối bố rối. Bất ngờ quá em sợ. Thôi để lúc nào thuận lợi đi anh. Thanh trả leo lẻo. Mày ngúp kinh khủng, đây là dịp may mắn của mày đấy May mắn gì? Khi con người ta đến cửa Phật Tâm linh dù độc ác cay nghiệt cỡ nào Cũng trở nên hiền hòa Tao nghĩ mày nên nhân cơ hội ngàn vàng này Khẩn đầu ra mắt mẹ chồng tương lai đi Như thủy đỏ mặt Mày chỉ giỏi nói bừa thôi Coi chừng cái miệng đấy Thái Tuấn cười cười Anh nghĩ Thanh Trà nói đúng đấy Lát nữa anh nhất định giới thiệu mẹ với em Vừa dứt câu bà Tâm An đã ra đến nơi Thấy con trai nói chuyện thân mật với hai cô gái Bà vui vẻ nói Hai cháu cũng là khách đến viếng cảnh chùa Hay là xin Lộc làm ăn Thanh trà điềm tĩnh Dạ cháu chào cô Tụi cháu đi xin Lộc quà Vừa rơi ghế học trò Tụi cháu muốn biết vận mệnh ngày mai của mình như thế nào Thế đã xin được chưa Vẫn là thanh trà toàn hót Dạ rồi cô ạ Nhưng Lộc lại dạy Cháu phải lấy chồng trước mới vững đường sự nghiệp. Bà Tâm An cười cười nói, Thế cháu đã có ai chưa? Một anh chàng Việt Kiều, Không hợp gu của cháu lắm, Nhưng hoàn toàn yêu thương cháu ạ. Nghĩa là cháu tuân lời cha mẹ à? Dạ không đâu ạ, Trái tim cháu thích anh ấy, Ba mẹ cháu không muốn đặt để cháu chuyện gì cả. Bà Tâm An xoay sang nhìn như Thủy rồi hỏi, Thế còn cháu, Mà sao ta nhìn cháu quen lắm, Cháu rất giống bạn của ta. Bà mẹ cháu còn cả chứ? Như Thủy chưa kịp trả lời thì Thái Tuấn đã cao giọng kể. Bà cô ấy là giám đốc công ty chế tải phục hồi các loại động cơ, xe ô tô, máy mới, máy đào miền Nam đấy mẹ. Bà Tâm An kêu lên. Cháu là con của ông Vũ Tấn Tài? Như Thủy cúi đầu. Dạ, cháu là con gái đầu ạ. Bà Tâm An vui vẻ. Hèn gì bác cứ thấy cháu quen quá. Ngày trước ba mẹ cháu và bác... Đều là chỗ bạn bè tâm giao cả đấy Sau này công việc làm ăn Cuốn mọi người vào cân lúc của nó Nên chúng ta hầu như ít đến thăm nhau Tại gia đình Nhưng vẫn gặp nhau trong các buổi tiệc Có tính cách công việc Cháu đúng là xinh gái lắm Thái Tuấn lấp lửng Ôi vui quá thế ra đều là chỗ quen biết cả Còn hy vọng mẹ sẽ thấy như Thủy rất đáng yêu Bà Tâm An nhíu mày Con nói vậy là sao Này Đừng nói với mẹ Con thích con nhỏ này nhá. Tuấn vẫn lửng lơ. Nếu con thích như Thủy thật, mẹ có chịu không? Bà Tơ An bối bố rối. Còn coi kìa, ai lại nói những điều như thế với con gái? Nên nhớ con đã có vân phượng. Con như Thủy đây là con gái bạn thân của ba mẹ. Còn lộn xộn là ăn đòn đấy. Đừng có nghĩ lớn rồi, mẹ không dám đánh nhá. Không ai ngoài Thái Tuấn nhìn thấy nét mặt như Thủy đang tái đi. Anh gắt khẽ. Mẹ này, Lúc nào mẹ cũng đem vân phượng ra làm áp lực Cô ta không hiền thục như mẹ nghĩ đâu Kìa Tuấn Khi không quạo quọ với mẹ là sao Tiện thể gặp bạn bè Con không biết mời hai cô bé Ăn cơm một bữa với chúng ta hay sao Như Thủy vội từ chối Thưa bác Chiều rồi cháu xin phép về trước Trời muốn đổ cơn rông tội cháu lại đi xe máy ạ thái Tuấn hầm hư nói Em giỏi tránh né thật đấy Dịp mai hy hữu, không chịu nắm bắt. chớp nữa, bỏ xe lên xe anh đi, về luôn không được sao. Bà Tâm An nhíu mày. Con nói gì thế Tuấn? Như thủy sợ chích điếng, Tuấn nói ra lúc này cũng chẳng muốn tí nào. Lần đầu gặp mẹ, tốt nhất nên để lại chút tình cảm trong lòng bà Tâm An. Thanh trà hiểu rõ tâm trạng của bạn, cô vội nói. Tụi em còn phải ghé vài chỗ nữa. Hôm nào rảnh, tụi em đến thăm bác. Lúc ấy sợ anh tiếc bữa tiệc với tụi em thôi. Bà Tâm An gật đầu, nếu hai đứa bận việc thì bác không giữ nữa. Không biết thì thôi, biết bác rồi lúc nào rảnh, nhớ ghé thăm bác đấy. Bây giờ bác không còn việc gì để làm, ở nhà một mình cũng chán. Như Thủy thở phào, thưa bác, nhất định có ngày tụi cháu đến quấy rầy bác và anh Tuấn đấy ạ. Khi đã yên vị trên chiếc xe máy, Như Thủy mới hành tội thanh trả. Mày đúng là đáng tội chết, đã biết tao run phát sợ rồi, lại còn... Thành trà gân cỗ. Mày ngốc bỏ sừ. Tao nói thật nhá. Lẽ ra vừa rồi, mày cứ nhận lời đi ăn cùng mẹ con của Tuấn. Tao nhìn bác ấy cũng không phải người độc ác ích kỷ gì đâu. Bác ấy có vẻ thích mày nữa đấy. Mày không biết nắm bắt cơ hội đấy. Như Thủy rên gì nói. Thôi đi, tao sợ muốn đứng cả tim. Nếu mà Tuấn nói toạc ra, tao không biết phải thế nào nữa. Rõ ràng bác ấy rất quý vân phượng. Nhưng mà Thái Tuấn thì không. Mày nghĩ... Bác An sẽ buộc được ông Tuấn à? Tao nghĩ Tuấn sẽ nghe lời bác An thôi Vì tao nghe ba tao nói Tuấn rất yêu thương mẹ Thương yêu và kính trọng Không hẳn phải tuyệt đối chấp nhận những gì mình không muốn Nói thật, mày nên xác định kỹ Nếu yêu ông Tuấn Mày phải mạnh dạn, bảo vệ tình yêu của mình chứ Như Thủy thẫn thờ Tao chỉ muốn được yên ổn thôi Xe về đến đầu cầu Sài Gòn Thì trời đổ mưa Cơn mưa thật lớn và nhiều rông gió. Thanh Trà kêu lên. Ôi tao không nhìn thấy đường nữa rồi. Ghé chỗ nào chú tạm đi. Ướt nhem cả rồi. Ướt cũng phải chú. Giông gió thế này chạy xe dễ tai nạn lắm. Mà tao thì không thể để quý chịu cảnh quá bụa được. Chưa dứt câu Thanh Trà đã tấp đại xe vào một quán cà phê ven đường. Còn đang loay hoay thì như thủy chợt nhìn thấy vân phượng. Cô đang nửa năm nửa ngồi trên ghế. Bên cạnh có một người đàn ông đang đưa lon bia vào miệng cô. Họ có vẻ là một cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm. Thanh Trà kéo tay như thủy. Ngồi xuống đây đi. Mày nhìn thấy cái ghế kia không? Mưa gió thế này. Đành phải ngồi đại vào đây. Chứ quán này là quán cà phê bia ôm hay sao ấy. Một cô tiếp viên đi tới. Thanh Trà nói nhanh. Cho một lon bia và một ly trà đường thật nóng đi. Thế chị muốn ăn gì không? Vừa ghé ngã ba Vũng Tàu. Tụi tôi ăn cơm ở siêu thị rồi. Cô tiếp thị đi khuất, như Thủy hạ giọng nói. Này, tao không ngờ bà bố ông Thái Tuấn lại còn có gã đàn ông khác cơ đấy. Sợ thật. Vậy mà gặp tao, mụ ta cứ lem lẻm rằng tôi yêu Tuấn, rằng nếu không có anh ấy, tôi sẽ chết mất. <cười> chết vào tay thằng khác thì có. Thanh trà tò mò nói. Chả lẽ mày nói cô gái kia? Như Thủy gật đầu. Vân Phượng mà bác Tâm An muốn chọn cho con trai đấy. Thành trà chắc lưỡi. Ước gì có phép nhiệm màu, mẹ con Tuấn ghé đây nhở? Như Thủy thở dài nói. Nhìn Vân Phượng như mì đàng hoàng, ai tin chúng ta khi nói cô ấy lăng nhăng chứ? Lẽ ra Phượng nên gặp ông Cường, họ có vẻ xứng đôi vừa lứa, đều giả dối và có tài trí cả. Cơn mưa càng lúc càng kéo dài, trong lúc đen đường đã bật sáng, như Thủy nôn nóng. Về thôi trà ta bắt đầu thì khó chịu trong người rồi. Chắc tại quần áo ướt. Ừ, cũng hết gió rồi. Tao đâu phải mình đồng ra sát đâu. Đang lạnh run đây này. Bước ra khỏi quán, thanh trà hứ dài. Nếu không mưa, tao dám gọi ông Tuấn đến đây lột luôn bổ mặt giả dối của Vân Phượng. Được thế, mày khỏi khốn khổ với bác An sau này. Rú ga thật lớn trước khi cho xe chạy, thanh trà còn hất mặt nhìn về chiếc bàn của Vân Phượng. Cô cười khói trá, Khi bắt gặp cái bật dậy, đầy hoảng hốt của Vân Phượng khi nhận ra cô và Như Thủy. Bà Hiền vui vẻ kéo rộng cửa. Cường đấy hả cháu, về hồi nào sao không điện cho bà biết? Dạ, cháu mới xuống tàu hồi chiều, tắm rửa xong cháu chạy đến thăm bà ngay đấy ạ. Sao cháu không đi máy bay cho khỏe người? Dạ, cháu muốn đi tàu để được nhìn phong cảnh bà. Cháu chưa hết phép nên cũng không vội. Đặt một giỏ lớn lên bàn, anh vui vẻ nói. Cháu có ít trái cây mua về biếu bà, cháu biết là bà thích ăn nho nhất. Cháu đã mua loại nho Mỹ, bà cho vào tủ lạnh, ăn dần nhá. Bác Tài gửi cho bà hộp thuốc bổ, lạnh xâm nhung nai. Bác Tài gửi cho bà hộp thuốc bổ đây ạ. Bà hiền cảm động nói. Ôi trời, sao vẽ vời quá vậy? Cháu ra sao không xin phép ba con Thủy cho con bé ra ngoài này luôn? Nó đang nghỉ hè, có chuyện gì bận rộn đâu. Dạ, như Thủy về Đà Lạt rồi. Hôm cô ấy đi cháu ở Vũng Tàu nên cháu không biết việc cô ấy lên đó nghỉ. Đi Đà Lạt. Hôm trước nội nghe ba nó bảo sẽ cho nó ra ngoài này kia mà. Con bé bướng bỉnh lại nghĩ ra chuyện gì nữa đây. Thôi bà, chuyện gì cũng phải có thời gian. Cháu nghĩ cứ để như thủy suy nghĩ kỹ. Cháu không muốn sau này cô ấy trách móc bà đâu. Ôi dào trách móc cái gì? Bà già rồi, số ba con thủy còn long đong lận đận. Bà không muốn cháu bà sau này lại giống như ba nó. Hơn nữa xã hội bây giờ, tìm được người đàng hoàng, đâu phải dễ. Bà chỉ muốn con thủy được sung sướng mà thôi. Để thư thả, bà gọi con bé ra ngoài này, phải gần nhau tình cảm mới gắn bó được. Cao Cường xúc động. Bà tốt với cháu quá. Bà vì tương lai của cháu gái bà thì đúng hơn. Cao Cường lựa lời nói. Cháu xa nhà cả tháng nay, về nhà mẹ cháu mừng thấy tội nghiệp quá bà. Cháu xin phép bà để hôm khác, cháu sang đây, ở nhà mẹ cháu đã làm cơm chờ cháu rồi. Ừ thế thôi, cháu đã nói như thế thì bà đâu dám giữ, hôm nào nhớ dẫn mẹ cháu đến chơi với bà nhá. Dạ vâng ạ. Ngồi nói chuyện cùng bà hiền một lúc nữa, Cao Cường cáo từ ra về. Đến nhà, anh nhận ra chiếc xe của chú Bảy Hoàn, Cao Cường ao vào. Chào chú, lâu quá, cháu không ghé thăm chú Thím, dạo này sức khỏe chú Thím có tốt không ạ? Chị ba coi này, cái thằng càng lớn càng giống y hệt cha của nó. Ôi sức khỏe thím bảy của cháu, lúc nắng lúc mưa, do hại của chiến tranh bom đạn, không có cách chữa lành đâu cháu à. Bà ấy ăn uống ngủ nghe bình thường là chú mừng lắm rồi. Vào Sài Gòn lâu như thế, chắc đã dòm được đám nào đó cho mẹ cháu có con dâu rồi phải không? Cao Cường cười nói, luật sư thời nay làm nhà nước khó lấy vợ lắm chú à? Luật sư không làm cho nhà nước pháp luật thì làm cho ai hả cháu? Chú không biết đấy thôi, ở các tỉnh phía Nam thời kinh tế thị trường này, các công ty tư nhân họ thuê luật sư để hợp thức các tư cách pháp nhân đối với việc kinh doanh thương mại, nên lương luật sư ở trong ấy cao gấp 3 lần lương ở cháu. Bọn cháu có hai thằng học trung khóa, bây giờ nó khá lắm, mua được cả nhà riêng ở Sài Gòn, trong vòng có 3 năm. Cháu thèm được như họ, để cuộc sống mẹ cháu bớt cực. Bà Bình thở dài nói, Cái thẳng, sống thế này còn than gì nữa? Ngày trước, chân mẹ lấm tay buồn, suốt ngày tất bật với cây lúa, ruộng vườn, mẹ còn không than. Con lo cái gì? Khi nào con đem về đây cho mẹ của con dâu, mẹ mới tọa nguyện. Ông Bảy Hoàng nhìn Cường rồi nói, Chị bà, tuổi trẻ bây giờ nó đòi hỏi những ước mơ cao sang hơn tầm chúng ta. Thủm thẳng, chú sẽ giúp con nhé Cao Cường. Lúc này thì Cường cười lấp lửng. Mẹ yên tâm, sớm muộn gì con cũng dược về cho mẹ một cô con dâu vừa đẹp vừa giỏi giang. Chà mày, nói thì nhớ đấy. Mẹ không ép con phải hứa đâu. Cao Cường cúi đầu nói Chú Út ngồi chơi với mẹ cháu nhé. Cháu vào trong một chút rồi chú cháu ta sẽ ăn cơm tối nhé. Mẹ cháu đã làm vài món ăn tuyệt lắm chú à. Đợi Cao Cường vào trong ông Bảy Hoàng mới chậm rãi. Chị ba này Chuyện về cha thằng Cường, chị nghĩ chúng ta có nên nói thật cho nó biết không? Làm gì chú? Bề nào thì anh ấy cũng mất rồi. Bao năm nay, thằng nhỏ luôn tôn kính ba nó như một vị anh hùng. Tốt nhất, cứ để mọi việc như thế đi. Ông Bảy Hoàng từ tốn. Chuyện này em đã nghĩ kỹ rồi. Em muốn Cao Cường nhận được sự bù đắp mà bao năm nay nó thua thịt. Chị hai cũng đồng ý với em về chuyện này đi. Cao Cường vốn nhiều tham vọng, lẽ đương nhiên, nó phải cầu thử để tiến thân, nhưng nghề luật sư không dễ dàng gì. qua những lời vừa nói, em không muốn nó đánh đổi sự lâu bền của tương lai, lấy những thứ hao nhói trong thời gian ngắn. nó quên mất làm nhà nước, sự nghiệp nó vững bền suốt cuộc đời, không cần phải bon chen chật vật. không phải là em không biết cách xin cho cháu vào làm cho một công ty tư nhân, lương tháng gì chứ giá bèo cũng phải năm 600 đô trở lên. nhưng sự tồn tại thì không ai nói trước được. Lỡ công ty phá sản Coi như phải lật đật long đong Cầm bằng xin việc lại từ đầu Cao Cường chỉ nhìn thấy hiện tại nó thua kém bạn bè Trước khi mất Anh hai có để lại một gia tài khá lớn cho chị hai Em nghĩ Thái Tuấn Cũng đã trưởng thành Nó không hẹp hỏi gì Mà không nhận lại Cao Cường Cao Cường phải được hưởng những gì mà anh làm ra chị à Bà Bình cay đáng nói Chú thương mẹ con chị chú nói thế Chứ phần quyết định là do mẹ con của chị hai. Con người ai cũng muốn nhiều hơn, chứ không ai muốn bỏ đi. Hơn nữa Cao Cường là đứa con ngoài giá thú, nó sẽ đau đớn và hụt hẫng khi biết việc ấy. Tôi không muốn dĩ vãng, lại bị đảo bới lên đâu. Chị à, vì tương lai của Cao Cường, em nghĩ chị không nên từ chối những gì chị hai muốn chia sẻ đâu. Ai nói với chú chị ấy sẽ chia sẻ cho con tôi? Chị hai đã đồng ý cuối tháng này chị ấy sẽ ra đây để chính thức Bàn giao cho Cao Cường một số bất động sản mà anh hai còn có ở Hà Nội đấy. Bà Bình sững sờ. Chú Út, những lời chú vừa nói là thật sao? Tâm an chịu nhìn nhận mẹ con tôi sao? Chị à, khi hiểu rõ về chị, chị hai rất bức xúc, cứ tự trách bản thân hời hợt. Chị ấy cũng chỉ có một mình thái tuấn, nên muốn anh em nói nhận nhau, chứ có anh có em. Bà Bình ứa nước mắt. Tôi cảm ơn chú đã lo lắng cho Cao Cường. Chị à, nếu ngày ấy chị không cứu mạng anh hai em thì bây giờ con chị hai có được giàu sang sung sướng không? Luật đời, sự bù trừ luôn tồn tại chị à. Cao Cường trong khi ấy đang mải mê trò chuyện cùng Diễm My qua điện thoại. My à, anh nhớ em quá hay em ra ngoài này với anh một thời gian nhé? Thôi đi, có nhớ cũng phải cố gắng chịu đựng. Em đang vận động ba em, tìm bằng để tụi mình đầu tư mở một công ty gì đó. Có đất đứng rồi, anh tha hổ yêu em. Ngốc à? Chỉ sợ lúc ấy lại mắt la mày láo tìm người khác thôi. Sao em lại nói thế? Anh thề đấy. Những gì em đã cho anh thời gian qua, anh rất mãn nguyện. Cả đời này, chúng ta mãi yêu thương nhau em nhé. Thế còn cô bạn nhỏ của anh thì sao? Anh có định cài cô ấy vào trái tim đa tình của anh không? Cao Cường tái mặt, may là nói qua máy. Ôi trời nếu anh mà không chung. Diễm Mì chát chúa cắt lời ngay. Luật sư, ai mà thề thốt nhiều thế em không tin đâu. Em sẽ tự điều tra tình cảm của anh. Con bé ấy sinh ra phết, có cả tá chàng ngốc bám đuôi chứ. Cao Cường bật thốt. Thì ra em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy. Đơn giản vì em yêu anh, em muốn biết ngoài em ra còn ai hiện diện trong cuộc đời của anh. Như thủy em không quen... Nhưng thằng em họ em thì rất thân với nó, chính Huy đã thú nhận cả việc nó yêu như thủy, nhưng không được con bé đáp lại. Con bé chỉ coi thằng nhóc Huy như một thằng bạn học mà thôi. Cường, anh em nói gì không đây? Cao Cường mệt mỏi nói. Hôm nay em sao vậy? Chúng ta vừa chia tay nhau hai ngày thôi mà. Yêu anh, em còn nghi ngờ, không tin tưởng anh, thì chia tay nhau là hơn đấy. Cái gì? Anh nói sao? Chia tay à? Anh định dối trá em à? Sau khi đã thỏa mãn những gì cần có của một người con gái sao? Ý anh không phải là như thế. Tại em, khi không lại nhắc đến chuyện như Thủy làm gì vậy? Giận dữ, Cao Cường đặt mạnh ống nghe xuống bàn. Trong một tháng, căn phòng trọ ở một khách sạn hạng chung, các cuộc đi chơi khiêu vũ, những đêm ân ái với Diễm My hiện lên mồn một trong mắt anh. Anh phải thừa nhận Diễm My yêu anh, cố bất chấp tất cả để được ở gần anh. Nhưng Diễm My... Mì... Chỉ có thể chú đáo cho anh một mái ấm gia đình đầy đủ tiền bạc Ngoài ra cô không thể giúp anh được ngồi vào chiếc ghế thượng lưu Cô dễ dàng hiến dâng Như Thủy thì lại khó gần Một cái nắm tay cũng làm cho Thủy cảnh giác khó chịu Anh bị như Thủy cuốn hút bởi cảm giác của thằng đàn ông bị coi thường Nhịch môi, Cao Cường nắm chặt những ngón tay Mặt anh văn lên tia lửa tham vọng Cường à, con ngồi xuống đây đi Chú Út có chuyện muốn nói với con đấy. Bà Bình dịu dàng gọi Cao Cường khi anh đẩy cửa phòng đi ra. Cao Cường mỉm cười nói. Chuyện gì cũng để ăn cơm rồi hãy nói nha mẹ. Con đói bụng quá rồi. Ông Bảy Hoàng gật gù nói. Hôm nay chú cháu mình phải say một bữa. Chị ba, chị không phiền em chứ? Tôi đâu dám. Lâu lâu chú cháu vui vẻ với nhau. Tôi đâu có dám cản gì đâu. Chú muốn uống bia hay rượu để tôi mua. Mẹ à, để con. Món cá lóc nướng chui này phải uống với rượu đế mới ngon. Nhưng con còn trẻ, con lại bị viêm bao tử, uống rượu không tốt đâu. Ông Bảy hoảng xua tay. Thôi để tôi, chị cầm tiền ra đầu phố, mua cho em chụp lon bia Tiger đi. Nhiều thế á? Bia nhẹ hơn rượu chị à, chưa đủ làm sai đâu. Ông Bảy nheo mắt. Thế nào, chuyện con nhỏ cháu gái bà Hiền con đã đi được bao nhiêu đoạn đường rồi cường? Vẫn dậm chân tại chỗ chú à, con bé khó gần quá. Cả tháng trời trong ấy, cháu không giành được phần thắng hay sao, hay là cháu có người khác rồi. Chú cứ nói vậy, chưa hạng luật sư vô danh như cháu, Sài Gòn thì kén chọn bạn thật kỳ, cháu chả sinh nhê gì cả. Ông Bảy Hoàng trượt nói, Cường này, nếu bây giờ cháu có vốn, cháu sẽ dùng vốn ấy làm gì? Tất nhiên cháu không bao giờ mở phòng tư vấn đâu, cháu sẽ chuyển hướng sang kinh doanh. Kinh doanh? rồi còn sự nghiệp của cháu thì sao? Không phải là cháu rất thích nghề luật sư à? Vậy cháu mới sai lầm. Để bây giờ phải tiếc đây. Tuổi trẻ bốc đồng và thật thà trước những cơn xoáy của cuộc đời. Đổng lương ba cọc ba đồng của anh viên chức nhà nước làm sao mà đổi đời được? Nút tiếng thở dài vào trong, ông Bảy lại dọ dẫm. Nhưng để có được một chỗ đứng trong ấy đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhất là cuộc sống bây giờ, không có hộ khẩu thì làm sao sống? Cháu còn tương lai hạnh phúc, Đừng lên trông núi này trông núi nọ như thế. Cao Cương nhích môi. Ai nói với chú, cháu bỏ hộ khẩu Hà Nội chứ. Bây giờ pháp luật đồng ý cho người dân cư trú tạm thời ở địa phương khác, miễn sao có giấy tạm trú tạm vắng hợp lệ. Còn hộ khẩu ở đây, cất làm gì hả chú? Sau này có tiền rồi, việc nhập hộ khẩu đâu còn khó khăn nữa. Mà thôi, cháu luôn tìm cách để vươn lên, thoát cuộc sống khó khăn này, nhưng cháu chưa có cơ hội. Ông Bảy Hoàng trầm giọng. Cháu nghĩ kỹ đi, nhất là phải được sự đồng ý của mẹ cháu. Chú hứa sẽ giúp vốn cho cháu nếu cháu thật sự không còn thích nghề luật sư nữa. Thật không chú? Cháu không muốn vì mẹ con cháu mà chú bị thím chỉ chết đâu. Dẫu sao thì bao nhiêu năm nay cháu đã an phận với cuộc sống này rồi. Nhưng có vốn, cháu sẽ kinh doanh, mặt hàng, điện tử. Mẹ cháu vẫn còn khỏe, mẹ cháu sẽ giúp cháu. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Chú chỉ giúp cháu tinh thần thôi. Còn vốn liếng là của người thân cháu. Họ muốn giúp cháu. Người thân cháu? Người đó là ai? Chả lẽ chúng ta còn có bà con ở nước ngoài sao? Không đâu. Gia đình hai bên nội ngoại đều là cán bộ cách mạng cả. Có ai đi nước ngoài đâu. Từ từ, chú sẽ dẫn cháu đi gặp người ấy. Họ ở đâu ạ? Tất nhiên là không phải ở Hà Nội rồi. Để chú thấy được khả năng của cháu, trước tiên cháu tự tìm mặt bằng và nguồn hàng ở Sài Gòn. Nếu chú thấy được, chú sẽ giúp vốn. Trời chú út, chú thật tốt với mẹ con cháu. Cháu cũng đang nhờ bạn bè tìm thuê mặt bằng. Coi như là ý trời rồi. Khi bà Bình xách bia về, câu chuyện giữa hai chú cháu tạm ngừng lại. Nhìn nét mặt hân hoang, tươi giói của con trai, bà Bình phân vân. Chả lẽ nó lại dễ dàng chấp nhận, không hề phản ứng. Không một câu cha hỏi bà hay sao? Đồng tiền, có lẽ nào thật sự làm thay đổi tâm tình của con trai bà hoang mang vô cùng, nhưng bà không thể mở lời trước thái độ bình thản của ông Bảy Hoàng và Cao Cường. Lại chờ cho mọi chuyện được vui vẻ. Bà thật sự không mong những sự thay đổi. Sự thay đổi nào cũng phải trả giá. Quang hành lấy xuống giường, như thủy nằm rũi dưới nền gạch bông mắt lạnh, cô kêu lên. Mày đói không chà? Hỏi lãng nhách à? suốt chặng đường chẳng dám ăn gì vào bụng, đói muốn chết. Như thủy cũng bảo. Ăn đến hai ổ bánh mì to tổ chảng thêm chai nước suối mà vẫn thấy đói bụng là sao nhỉ? Như thủy bĩu môi. Đói cũng phải đợi tới giờ ăn, tụi mình lên bất tử thế này, thím đoan đâu kịp làm đồ ăn đâu. Hồi thế thôi ngủ tiếp đi. Con khỉ này, ngủ suốt dọc đường chưa đã hay sao? Dậy tắm rửa đi. Thím đoan thò đồ vào phòng. Các cô, các cậu đi tắm cho khỏe rồi xuống phòng ăn, nước nóng tôi đã pha sẵn trong bồn rồi. Như thạch mừng rỡ nói. Có cơm ngay hả Thím? Vậy thì tốt rồi. Thím đoan đáp, ông chủ điện trước giờ khởi hành của các cô cậu nên tôi đã kịp làm vài món, hy vọng các cô cậu không chê. Như Thủy cười vang, lâu rồi cháu không được thưởng thức tài làm bếp của Thím đấy. Lần này tụi cháu vừa đi chơi vừa học kinh nghiệm nấu ăn của Thím, Thím nhớ phải truyền hết món ruột, không được giấu cháu đấy nhá. Thím đoan cười, cô Thủy càng lớn càng xinh đẹp, lại vui tính nữa. Cô định học nữ công gia tránh Hay là về nhà chồng đấy hả Thanh trà cười ngất Thím ơi nó yêu nhầm phải một tên con trai Có bà mẹ thì khó tính kinh khủng Xấu đẹp gì cũng được Nhưng mà bắt buộc như thủy Phải biết nấu nướng cho giỏi Chả là nhà bà ấy bán hàng ăn cao cấp để thím Ngỡ thanh trà nói thật Thím đoan mừng rỡ Ôi chao vậy thì tốt quá rồi Như thủy túm lấy thanh trà nhéo túi bụi Cái con khỉ này Thím mà đừng nghe nó Cháu còn nhỏ thế này, ai thèm lấy cháu chứ. Hoặc giả có ai đi nữa, thì cháu cũng chả chịu đâu. Cháu thích học hơn. Thím xuống dưới dọn bàn ăn đi. Như thạch háu đói lắm ạ. nó xuống đến giờ đấy. Thím đoan bẩn thần nói. Cô Thủy à, đừng để bụng những gì tôi vừa nói nhá. Tôi cũng... Như Thủy bật cười. Không sao đâu Thím, lỗi do con bạn, cháu lắm điều thôi. Thím đoan vừa khuất, Như Thủy đã hất cằm nói. Còn khỉ... Càng lúc càng nhiều chuyện, bịa chuyện cũng giỏi nhỉ Thì tao đùa thôi, gì mà ghê thế. Như Thủy bĩu môi, tao không ham loại khách hàng như mày chút nào đâu. Ôi sợi, có đâu mà ham, cơm nấu còn thua cả nhóc Thạch. mày mà làm đầu bếp, có nước nhà hàng phá sản ấy. Như Thạch giáo in ngọi, hai bà sư tỷ làm ơn nhanh tay giúp đi, tiểu đệ chít đó đến nơi rồi. Như Thủy la lưỡi, mau đi trà, kẹo, không hết những món ngon đấy. Hai cô bé phóng nhanh vào nhà tắm vẫn cười đùa vang cả phòng như thạch chắc lưỡi nói có bồ bịch cả rồi làm như con nít ấy như thủy đập vai thạch đọc kinh trước khi ăn à hay là nhớ nhà hàng vậy thôi thôi chị hai nhớ bồ thì ai lại không nhớ khi đang ở trên cái đất tình yêu này chứ nhưng điều đáng lưu tâm là em không thể chờ đợi được nữa rồi đấy là ăn dọc đường rồi đấy nhá con trai gì đâu mà lo ăn uống kinh khủng Không sợ con gái nó hết dám gần à Như thạch tỉnh bơ Chỉ một em thôi Đã khật khừ như thế này rồi Em không dám đa mang đâu Thanh trả ồn nào nói Thím đoan nấu ăn hết sảy đấy Thế này chỉ cần ở đây một tháng Tụi mình thành thùng phi hết Như thủy chót chết Thím mấy làm việc cho ba tao dễ cũng đã 20 năm rồi Từ lúc tao còn rong rủi trong thế giới đó đây Món ăn do thím làm Chẳng bao giờ tụi tao chê cả Sao không để thím ở Sài Gòn? Phải đỡ cực cho chị em mày không? Mấy năm nay thím đoan mắc chứng bệnh phong tê thấp. Ba tao muốn thím mấy được nghỉ ngơi. Nên để thím ấy về trên này trông coi nhà cửa. Ôi trời, bệnh khớp mà ở xứ lạnh thì còn đau hơn nữa. Ba mày nghĩ sao vậy? Ồ thì tao cũng không rảnh lắm. Nhưng mà thím đoan có vẻ hợp khí hậu trên này. Đằng nào tuổi tao cũng tự lo cho mình được rồi. Ở đây cũng cần người chăm năm nhà cửa cơ mà. Như thạch chắc lưỡi. Thanh Hằng đúng là ngốc khi từ chối lời mời của em. Như thủy lừa em trai. Nói nàng giữ lời chứ, con gái có phép tắc lễ nghĩa, chưa có sự ràng buộc, không thể nào tự do đi cùng em lên đây được. Nhất là đi qua đêm, ở lại nhà bạn trai nữa chứ. Thanh Hằng nghĩ thế là đúng. Thạch cãi. Đâu phải chỉ mình em, còn có hai chị cơ mà. mời chị cũng không thể giữ nổi trái tim của em. Chị trả dại đứng ra đảm bảo cho Thanh Hằng, dù chị cũng rất muốn con bé đi cùng cho vui. Hôm qua ông Huy ghé nhà tao, dáng điệu bơ phờ như một gã bụi đời. Huy nói tuần tới cả gia đình hắn lên Đà Lạt nghĩ, thăm bà con hắn, đang bệnh nặng thì phải, nhỏ hăng biết đâu sẽ là thành viên của gia đình Huy đấy. Như thạch chậm rãi. ông Huy không ngờ thất tình chị hai giữ thế, bây giờ nhìn nó mấy chán lắm luôn ấy, như thủy nhíu mày. Huy vốn bản lĩnh lắm kìa mà, sao chuyện tình cảm có thể chi phố tính cách của hắn tới mức ấy được. Thanh Trà nhún vai. Tao cũng không thể tin, mày lại gặp nhiều đối thủ như vậy. Hình như Huy, có bà chị họ cũng chịu chơi lắm thì phải. Như Thủy buông thỏng. Thì Diễm mi chứ ai? Thanh Trà chố mắt. Nhỏ mà tao gặp và thu băng hôm ở quán cùng ông Cường nhỉ hả? Ừ, bây giờ bấy chính thức quan hệ với ông Cường hơn cả mức bình thường rồi đấy. Chắc họ sẽ lấy nhau thôi. Thanh Trà chót chết. Ông Cường đúng là nhiều tham vọng thật đấy như Thạch đủng đỉnh em cũng nghĩ như chị trà, ông cường lắm mưu nhiều kế, chị còn khốn khổ với ông ấy đấy. Như Thủy Trắc nịch, bà đã hứa sẽ ủng hộ ta đến cùng nếu bà nội cố tình ép. Ngoài cường ra mày cũng khổ với ông Tuấn nữa. Nhưng mà Tuấn yêu tao chân thật, chỉ chờ ta một câu trả lời, anh ấy sẽ đến thư chuyện cùng bà tao. Có gì đâu mà khổ. Tao không nói Tuấn, ý ta muốn nhắc mày phải cẩn thận bà Vân Phượng ấy. Chị ta từng trải hơn tụi mình, nhất là mẹ rất tin ở chị ấy. Tao không muốn nghĩ gì lúc này nữa, chuyện gì đến khắc đến thôi. Như thạch cười hết cỡ. Vậy thì mau rời trốn này, ra vườn hồng đi chị hai. Đứng trước những bụi hồng đổ ba màu hoa trắng đỏ vàng như thạch ngẩn ngơ. Em không ngờ chúng ta có vườn hoa tuyệt như thế đấy. Nhọc à đừng có lãng mạn quá, khi nào về cứ cắt đổ 100 đóa hồng tặng cho nàng là được. Nội khu vườn này đủ nuôi sống một gia đình khoảng bốn người ăn ấy. Thủy le lưỡi, tao sợ đầu óc mày quá, việc gì mày cũng tính ra tiền được. Như Thạch bỗng nói, chị hai à, em xuống khu vườn thông phía trước mặt được không? Dứt lời như Thạch chạy nhanh xuống phía rừng thông, thanh trà cười cười. Đốm ra tụi mình làm công tác tư tưởng để cho nhỏ hàng đi mới phải, lên thành phố tình yêu mà cả ba chị em đều solo hết à? Như thủy tỉnh bơ Một tháng đủ cho mày tìm một anh chàng lãng tử xứ sương mù đấy Tao ngán chắc Quý và tao vẫn có tự do riêng của mình Biết đâu tao gặp được một gã tệ hơn quý Tao vẫn say cũng không biết chữ Vậy thì mày thử xem Ngày mai đi một vòng Đà Lạt Nhất định khi về Mày không còn đơn độc đâu Thành trà lơ lưỡng nói Lò giữ trái tim của mày ấy Nếu không ông Tuấn dám bỏ Sài Gòn Lên bám chỗ ở đây quá đi Nhốn vai, như thủy, cười lặng lẽ, nghiêng người xuống bụi hồng thạch. Cô mơ mà nghĩ đến những điều ước thầm kín của con tim cô. Bà tâm an ngỡ ngàng. Ủa anh Tài, cơn gió nào đưa anh ghé tệ sáng của tôi vậy? Hôm nay rảnh rỗi tôi chợt nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm một thời gian khổ. Nhớ ra rằng đã quá lâu tôi không ghé thăm các bạn. Dạo này bà khỏe không? Thôi mời ông vào nhà, tôi sẽ pha cho ông ly trà, bắc thật đậm. Tôi vẫn nhớ hồi ở chính khu, ông và anh Hùng vẫn thích loại trà này cơ mà. Bây giờ tôi không uống đắng được nữa, phải có chút đường cơ. Tưởng cao sâm ngủ cốt gì, chứ đường phèn đường cát tôi có cả. Bà Tâm An đi nhanh xuống bếp, vài phút sau bà đã quay trở lại với ly trà trên chiếc khay bằng bạc. Ông Tài châm trồ. Bà có gian phòng khách đẹp thật đấy, quả là không hổ danh, người đẹp đô thành có bàn tay vàng. Bản tay gây lên nỗi kinh hoàng cho giặc thì có. Ngày ấy, tôi treo giá mấy triệu đồng cho ai bắt hoặc giết được tôi cờ đấy. Cuối cùng chỉ có ông Hùng là bắt giữ được chị thôi. Nhập một ngụm trà, ông Tài khen ngay. Lâu lắm rồi tôi mới được uống ly trà thơm thế này đấy. À, mà cháu Tuấn đâu? Sao tôi không thấy chị nhỉ Nó đi suốt, hồi nó còn nhỏ, mình còn được cuốn quýt bên con. Bây giờ nó lớn, mình đâm ra nhàn hết mọi việc thế năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi cũng 27 tuổi cái tuổi mà ngày xưa chúng ta thành ra lập thất ai mau mắn cũng được vài đứa nhóc rồi vậy mà bây giờ tụi nó chẳng cần suy nghĩ gì cả Thế chị đã tìm cho nó đám nào chưa đàn ông sự nghiệp vững vàng như Thái Tuấn nên có một cô vợ nữa mới được chị à Tôi cũng không giấu gì ông tôi có người bạn cùng quê bây giờ ông Nguyện là tổng giám đốc ngân hàng miền Nam ông ấy có một đứa con gái duy nhất Con bé dễ thương Có học thức đàng hoàng Tôi muốn chọn con bé cho Thái Tuấn Nhưng nó không chịu Tôi bực muốn bệnh cả luôn Thế nó có bạn gái rồi sao Hay có lý do nào khác ôi trời ngày trước con bé thường ở luôn nhà tôi Nhờ Thái Tuấn kèm cho học Hai đứa cũng quấn quyết nhau Vì thế con bé không thèm quen ai cả Bây giờ tôi nói ý định muốn cưới con bé cho nó Nó một hai không chịu Lý do chỉ là Con và Vân Phượng không hợp tính Con không yêu cô ấy. Tôi đúng là hết cách. Thế còn bà, bà định tính sao? Tôi đưa cả ra câu dọa. Ngoài con bé ấy nhất định tôi không chấp nhận ai vào nhà này. Thế mà nó vẫn tỉnh bơ. Tôi nghĩ không chừng Tuấn đã có người yêu rồi đấy. Cái gì? Có người yêu? Sao nó không đưa về để tôi coi mặt? Bạn gái nó không đếm hết đồ mà. Nên tôi chẳng yên lòng chút nào. Nếu tôi không được tự mình lo cho nó. Thôi mà chị... Thời của tuổi mình, cổ lỗ sĩ hết rồi. Bọn trai trẻ bây giờ làm giỏi, chơi cũng giỏi. Tôi nghĩ cháu Tuấn, ắt đã có bạn gái. Đàn ông tụi tôi, tôi đã đi qua đoạn đường ấy rồi. Tôi biết, không dừng chân thì thôi. Khi đã muốn lập gia đình, nhất thiết, cô gái mình chọn phải đàng hoàng tử tế. Thì Vân Phượng nó cũng xinh xắn giỏi giang đấy thôi. Ông Tài nhìn bà Tâm An rồi nói, tôi hỏi thật nha. Nếu thằng Tuấn yêu một cô gái nghèo hơn cô gái mà bà chọn, liệu bà có chịu không? Không phải là tôi ham gia đình con bé kia giàu đâu, cũng vì tình nghĩa cả thôi. Ngày trước tụi mình cũng nghèo khổ, chứ có sướng gì. Ăn thua là tính nít con người thôi. Ông Tài Hóm Hình nói, tôi quên mất chị có một ông quý tử. Nếu nhớ tôi dám uống rượu hẹn trước chị trong giùm con bé nhà tôi rồi. Bà Tâm An vui vẻ nói, Anh nói tôi mới nhớ hôm nào mẹ con tôi đi chùa dưới đại tùm lâm tôi gặp con gái của anh chẳng rõ từ bao giờ tụi nó lại quen nhau anh à con gái của anh xinh thật nhìn hiền hậu dễ thương lắm nét mặt con bé lại có hậu nữa chứ ông tài thùng thẳng nói má tôi bà nhắm nghe cho cháu gái một đám tận Hà Nội thằng nhỏ cũng con nhà có ăn có học làm luật sư cha thì mất lâu rồi ở với mẹ bà mẹ không lấy chồng nuôi con ăn học thành tài, má tôi mến tính thằng nhỏ muốn nhận làm rể, ruột của con gái tôi nó phản đối dữ quá, tuổi trẻ bây giờ không dễ dàng như thời chúng ta đâu. Bà Tư Man chợt nói, tôi biết cớ sự này, hồi trước hỏi con gái anh cho rồi, cũng lạ, hai đứa có vẻ quý mến nhau lắm. Ông Tài lơ đỉnh nói, ôi thôi, tôi nghe con bé kể rằng nó có người bạn bị ép lấy vợ, hệt như nó vậy, bà mẹ bạn nó tuyên bố. Nếu con trai bà không chịu cưới cô gái bà mẹ chọn, thì đừng hòng bà chịu cưới đứa nào khác. Chả lẽ là chị à? Bà Tâm An nhột nhạt nói. Khi tức thì nói cho nó đỡ giận thôi, chứ nghĩ lại thấy con lại thương. Suốt ngày lo làm ăn, về nhà con bị giang buộc, nó ức lòng, nó cãi mình là đúng. Chắc rồi tôi cũng đành mặc nó, ưng ai thì tôi gả thôi. Sướng khổ, tụi nó chịu, khỏi cấu xé đến mình anh à. Chị ngặt nỗi tôi lỡ hứa với người ta, bây giờ bỏ cũng tội con bé. Phải chi nó hư hỏng thì dễ ăn nói. Thôi, chị cứ kể bọn chúng đi. À, mà chị này, lâu nay chị có tin gì của chú Út, thằng Tuấn không? Ông không biết, chị em tôi đã gặp lại nhau à? Bây giờ chú Bảy cũng ở ngoài Hà Nội làm việc ở bộ công nghiệp nặng. Hôm rồi chú nó mới vào thăm tôi đấy. Ông Tài buồn bã chắc người vô tình nhất trong đám bạn duy nhất chỉ có tôi thôi Cũng vì mải mê làm ăn Tôi quên mất mọi người Tôi đánh mất vợ mình Cũng vì tôi vô tình, không trách nhiệm là vậy Bà Tâm An động viên ông Mà như nói với chính mình Thì con người ai cũng có số phần cả đấy anh Nếu không thế Làm sao ông hùng nhà tôi được người ta cứu sống Nên vợ nên chồng hàng mấy chục năm nay Mà ông mới giấu tôi Khiến tôi trở thành người đàn bà ích kỷ nhất Tôi đang dây rất lắm anh à Chuyện anh chị đành rằng anh có lỗi Không quan tâm đến tình cảm của vợ con Nhưng điều ấy đâu phải là không sửa được Tại chị Tư sớm chưa chọn đạo vợ anh đấy thôi Chuyện đã lỡ cả rồi Người lớn làm người lớn chịu Để bọn trẻ đau xót Trách oán mình thì tội lắm anh à Ông Tài co mày nói Chị vừa nói anh Hùng có vợ nữa à Bà Tâm An gật đầu Dọm bà xa vắng Tôi nghĩ cô ấy các anh cũng biết cả ai già tôi làm cách mạng mà chính tôi còn khờ Phần việc ai nấy biết Nên việc của anh Hùng tổ chức không biết cũng phải Hơn nữa giải phóng rồi Sau khi anh thành lập công ty Ra Hà Nội Sài Gòn Mới gặp lại cô ấy đấy Tôi thật sự không biết chút gì về chuyện này Vậy anh ấy có thêm được mấy cháu hả chị Thì hồi nãy tôi có nói Anh nghe đấy cô ấy có bầu Được tổ chức đưa lên chính khu Sau đó ra bác sinh thằng nhỏ Nghe chú Bảy kể thằng nhỏ giống anh Hùng nhiều lắm Thế chị có định cho anh em chúng nó hội ngộ không? Có chứ, Năm bảy đứa gì mà khó khăn, đằng này có được hai đứa nó thôi, thằng nhỏ sau lại chịu thua thiệt nhiều. Nhưng tôi chưa tìm được cơ hội cho Thái Tuấn biết, tôi sợ nó bị sốc. Chị không cần nghĩ nhiều, Thái Tuấn là đứa hiểu biết, nó sẽ không hẹp hỏi đâu chị ạ. Điều gì mình còn làm được cho bọn trẻ thì dám mà làm, kẹo khi ra đi không biết nói sao với người đã khuất. Suốt buổi hai người bạn một thời thân thiết đã đàm đạo để hiểu nhau hơn, khi ông Tấn Tài từ dã bà tâm an ra về thì Thái Tuấn chạy xe vào nhà, nét mặt anh thật phẫn uất và căng thẳng. Thái Tuấn khượng người khi nhận ra ông Tài. Cháu chào bác, hôm nay có chuyện gì vui mà bác đến thăm mẹ cháu vậy? Chuyện của những người già cháu à Cháu đi đâu về mà có vẻ gấp gáp quá thế? Có gì đâu bác, tại cháu vừa đi xa về, bác ở lại ăn với mẹ cháu bữa cơm cho vui nhé. Cho bác cáo lỗi, để dịp khác nhá. Sẵn đầy, bác ở đây luôn cho rồi. Bác về nhà lại lội cuội nấu cơm cũng vậy. Bà Tâm An ngạc nhiên. Sao lại một mình? Chả lẽ hai đứa nhỏ đã theo mẹ nó rồi à? À, hai đứa đi Đà Lạt. Lâu rồi tụi nhỏ không đi chơi. Đà Lạt tôi có căn nhà nhỏ, có vườn hoa hồng rất giá trị. Như Thủy muốn về trên ấy chăm sóc vườn một thời gian. Bà Tâm An thở phào. Ra là vậy. Thái Tuấn kêu lên. Mẹ à, mẹ không biết đấy, bác Tài là người cha rất hiểu tâm lý con cái. Thôi cho bác xin đi Tuấn, nếu giỏi như thế, bác đã không cô đơn như cháu thấy rồi. Thôi bác về, khi nào rảnh, cháu ghé bác chơi nhá. Thái Tuấn vui vẻ nói, bác đồng ý cháu xin được đóng đổi nhà bác luôn ấy. Bà Tâm An nạt đùa, cái thằng chỉ nói lăng nhăng. Con nói thật mà mẹ, con gái bác Tài mà chịu con, mẹ không lấy chổi trà đuổi của bé đi chứ. Bà Tâm An lúng túng, ôi cái thằng sao không đi hỏi xem, con bé nó có chịu ưng cậu không hả? Ông Tài nháy mắt với Thái Tuấn. Thái Tuấn à, mẹ cháu đã mở cho cháu một cánh cửa rồi đấy, cứ thử xem sao đi. Như thủy nhà ba cũng cứng đầu cứng cổ lắm. Tài luật sư Hà Nội đẹp trai thế, nó còn hấp hái đấy. Cháu cẩn thận nha. Thôi xin phép chị Tâm tôi về. Ông Tấn Tài vừa ra khỏi nhà, nét mặt Thái Tuấn đã trở lại câu có bực bội. Bà Tâm An bật nói. Chuyện gì nữa đây? Đi suốt ngày khi về nhà, có điều muốn kiếm chuyện với mẹ sao? Con đang suy nghĩ nên hay không nên nói với mẹ biết chuyện này đấy. Tuấn à, con biết sức khỏe của mẹ, làm ơn có gì thì nói mau ra đi. Dù không tin, mẹ cũng đừng la hét, bởi chính con tận mắt thấy, con còn không muốn tin đấy. Hồi trưa nay, tụi bạn con sau khi nhậu ở công ty, vì chúng con vừa ký thành công một hợp đồng với Nhật Bản, Nên cả bọn kéo nhau đến nhà hàng karaoke máy lạnh dĩm dĩm. Tại nơi này, con đã thấy Vân Phượng vừa hát, vừa làm tinh với một gã đàn ông. Hắn tên là Vũ Sơn, một tên chuyên cò mồi dẫn dắt gái cho khách. Con biết được là nhờ có người kể. Họ còn nói, nhà hàng ấy, Vân Phượng có riêng một phòng thuê bao dài hạn đấy. Này, con không nhìn lầm đấy chứ? Không hề. Con biết, nói ra mẹ sẽ không tin. Nhưng mà con đã ghi lại tất cả hình ảnh của họ. Mẹ có muốn xem không? Bà Tâm An ngập ngừng. Mẹ... thôi, mẹ không muốn xem đâu. Coi như mẹ đã nhìn lầm người đi. Ôm đầu, bà Tâm An ứa nước mắt. Tận đáy lòng mình, bà vẫn không muốn một kết cục như thế. Dù sao Vân Phượng cũng có một dĩ vãng thật tốt. Bà yêu thương con bé bằng dĩ vãng ấy. Tuấn à, có khi nào Vân Phượng vì giận con nên nó buông thả đời Nó không? Mẹ thật chẳng an tâm khi con bé gặp cảnh đau đớn như thế. Mẹ à, con nghĩ giữa cô ấy và Vũ Sơn, họ đã quan hệ với nhau từ lâu rồi. Bởi người ta nói cho con biết, nhà hàng ấy giống như ngôi nhà thứ hai của Vân Phượng ấy. Con chỉ muốn nói cho mẹ biết, và từ nay mẹ đừng ép buộc con những điều mà con không thích. Con thú thật với mẹ, nếu con chỉ đùa cận Vân Phượng, thì cô ấy đã tan nát với con lâu rồi. Con đang tự trách mình, đã giữ gìn cho cô ấy, để rồi cô ấy... Đem vứt đời mình xuống buồn nhơ Là đúng hay sai đi mẹ Bà Tâm An lắc đầu Mẹ sai rồi Mẹ thật sự đã không còn tỉnh táo Để nhận được điều đúng sai ở cuộc sống này Mẹ xin lỗi đã o ép con mấy năm nay Thái Tuấn ôm vai mẹ Con đâu dám trách hờn mẹ Con không nghe lời mẹ Để mẹ buồn Con đã là đứa con có lỗi Nhưng con phải cãi lời mẹ Vì con không muốn kích cục cay đắng Mẹ về phòng nghỉ đi Đừng nghĩ ngợi gì cả Nỗi buồn đau nào cũng sẽ qua thôi Bà Tâm An lặng lẽ gật đầu Bà muốn nhân dịp này nói cho Thái Tuấn nghe Chuyện về đứa em cùng cha khác mẹ của nó Nhưng rồi bà lại im lặng Bà muốn sóng gió được bình yên trở lại Thành trà nheo mắt Như Thủy điện thoại của ông Tuấn kìa Mày không xạo đấy chứ Chuyện tình yêu của mày Tao không điên đến mức Chọc cho lão Tuấn giận đâu. Như Thủy tỉnh bơ, cô cầm ống nghe giọng thật nhẹ. Alo, Thủy đây. Như Thủy à, anh nhớ em quá. Thủy cong môi nói. Em cũng vậy. Đang nói chuyện thì có tiếng ồn ào xung quanh. Thái Tuấn ngạc nhiên hỏi. Em sao vậy Thủy? Thanh Trà phá em phải không? Nó luôn là con tiểu nha đầu gây dối đấy. Thanh Trà dí mạnh ngón tay vào chán Thủy cô hâm he. Ha. Nói xấu bạn bè nhá. Mày đáng bị tội Giọng thái Tuấn ngọt ngào Anh định tối nay lên trên đó với em Thủy à Có cần phải như thế không Anh còn rất nhiều công việc Đường đèo thì lại nguy hiểm Nhưng mà anh nhớ em quá Như Thủy nghi ngờ rồi hỏi Anh Tuấn Chả lẽ là anh đang ở Đà Lạt à Em quả là thông minh cô bé à Anh lên vì công việc Nhân thể thăm em luôn Nhưng anh vẫn còn vài việc Tối anh đến nhé? em sẽ chờ anh cùng ăn tối. Như thủy gật đầu, em sẽ chờ anh cùng ăn tối. Thề mình ăn ở một quán bên bờ hồ xuân hương nhé Không đâu, em còn bạn và nhóc thạch nữa. Chúng ta sẽ dùng cơm tại nhà của em, do chính tay em nấu nhá. Sau bữa cơm để anh quyền quyết định. Em đang làm gì sao? Đang coi tivi thôi. Như thủy cúp máy vì giọng ea của thanh trà vang sát bên tai. Em nhớ anh, yêu anh lắm Tuấn ơi. Như thủy rẽ lên, nhào tới định nhéo thanh trà. Nhanh chân thanh trà chạy vụt ra ngoài cửa. Suốt buổi chiều, như thủy cặm cụi, ngồi nấu các món ăn. Cô không cho thím đoan động tay vào. Thanh trà nói móc. Thím ơi, lâu lâu cũng phải để người ta lấy điểm với chàng chứ. Nói xong câu ấy, thanh trà lại lẩn nhanh ra vườn hồng. Cô thầm công nhận thím đoan thật mát tay. Mới có ba ngày, cô đã chứng kiến mỗi sáng Thiếm cắt hoa bán được vài trăm ngàn Bụi hồng nào cũng ngào ngạt hương thơm Và nhất là nó thật nhiều nụ To nhỏ đủ loại Đây chính là nghệ thuật của người làm vườn Biết hoa nở theo ý mình mỗi ngày Đang mải mê ngắm cụm hồng vàng rực rỡ Kiêu sa Những đóa hồng này Sài Gòn phải hàng trăm ngàn đồng một chục bông Đặt và quý Thành trà chợt nghe ai đó gọi tên cô Ngờ ngạc nhìn quanh Cô kinh ngạc khi nhận ra bác sĩ nhân Đang đứng ngoài hàng rào Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này và chỉ còn một tập nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện Ánh mắt đa tình. Và vẫn như thường lệ sau khi lắng nghe xong tập 4 này thì những khán thính giả của trợ tình có suy nghĩ, cảm nhận gì về tập truyện này hay không? Riêng cá nhân anh Sa thì nói thật lòng một câu thì đây là một bộ truyện. Với cá nhân của anh Sa thì đây là một bộ truyện có cốt truyện khá là hấp dẫn. Tuy nhiên cách viết của tác giả thì không hề lôi cuốn thật sự đó là những cảm nhận của riêng cá nhân anh Sa chính vì vậy mà Sa sẽ không hề ngạc nhiên nếu như mà những khán thính giả của chuyện tình uh, không không lôi cuốn bởi bộ truyện này không dõi theo bộ truyện này nhiều như những bộ truyện khác Sa hiểu được điều đó và Sa cũng rất mong những khán thính giả của chuyện tình có thể thông cảm cho anh Sa cũng như ekip trong khoảng thời gian uh, đang phải uh, rất là khó khăn với cái việc uh, mua bản quyền của những tác phẩm như mà Sa đã chia sẻ ở ở đầu của tập uh, tập 3 vừa rồi Uh, cho nên là uh, nhưng mà với cái với cái áp lực là mỗi ngày phải có một tập truyện để gửi đến tất cả quý vị và các bạn thì sa hy vọng rằng là tất cả những khán thính giả của chuyện tình có thể thông cảm cho anh sa cũng như ekip và uh, vẫn như thường lệ sau khi lắng nghe xong à không giống như thường lệ một chút xíu bình thường thì sa vẫn hay nói là nếu như mà mọi người thấy thích thì mọi người có thể nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh nhưng mà hôm nay thì không cần điều đó nếu như mà những khán thính giả của chuyện tình quý vị cảm thấy không thích bộ truyện này Cảm thấy nó không hay, không cần nhấn like, không cần chia sẻ, chỉ cần để lại bình luận của mình ở phía bên dưới chia sẻ những suy nghĩ, những cái góp ý, những đóng góp ý kiến cho anh xa cũng như trợ tình. À, chỉ cần điều đấy thôi nó cũng là động lực đối với anh xa rất nhiều để anh xa cố gắng mỗi ngày mỗi ngày. Cảm ơn những khán thính giả của trợ tình rất nhiều. Và bây giờ anh xa xin kính chúc tất cả những khán thính giả của mình một đêm ngon giấc.